các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tỉnh đã trả xong cái chết oan ức với tên Ngọc gì và linh hồn 20 tên lính Nhật cũng đã rửa xong mối hận đã chết trong biển máu vì cái hòa báo nghĩa này. Vì từ trong đống đá sụp đổ, có ai đã thấy những luồng khói trắng đang toát ra, đang bay bổng lên cao và mất hút sau những tảng cây rậm rạp trong khu rừng